Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tôi Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện Phận gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh. để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện phận gái lầu xanh được viết bởi tác giả diễm quỳnh chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nhiếc lời huệ buông nhi ra rồi thẳng tay giáng xuống mặt nhi một cái tác đau điếng, cái tác ấy khiến cho nhi ngã quỳ xuống đất trên mặt in hằn năm dấu ngón tay chưa kịp để nhi phản ứng huệ liền tiến tới bóp mạnh cầm nhi rồi buông lời đe dọa "Tao cảnh cáo mày nếu như mày còn dám quyến rũ cậu một lần nữa thì mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một cái tác tay thôi đâu mày nên nhớ mày chỉ là một đứa thấp hèn bẩn thỉu Đưa cậu mua về từ lầu xanh tôi, mày rõ chưa? Nhi ôm mặt khóc trong đau đớn, gật đầu đáp. Thế nhi ngoan ngoãn nghe lời, cơn tức giận trong Huệ dời đi được phân nửa, ai đứng dậy nhìn xung quanh bếp một lượt. Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ đi. Huệ giao lại đống lộn xộn trong bếp cho Nhi, rồi cứ thế ung dùng rời đi. Nhi ngồi co ro với nền đất lạnh lẽo cùng với những mảnh dở dương dãi trên sàn Cô ôm mặt khóc tước tuổi Tiếng nước nghẹn ngào gian lên Nhưng lại bị kìm nén Như sợ người nào đó ở ngoài kia nghe thấy Rồi phát hiện ra mọi chuyện Tới lúc ấy Thì Huệ sẽ tìm cách đánh cô nhiều hơn lao đi giọt nước mắt Đồng lại trên mi Như dình tay xuống đất Làm trụ rồi chống dậy Cô lê đôi chân nàng nề Bước từng bước dọn dẹp mớ hỗn độn khi nãy Xong việc nhị chẳng được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục bày cơm ra mâm, lên nhà trên cho kịp giờ. Chẳng hiểu bọn hầu hôm nay đi đâu hết, mà để Nhi làm một mình. Cũng may, Nhi đã quen với việc này từ trước, nên không tốn quá nhiều thời gian. Tối muộn, trên nhà chỉ có ba mẹ con bà Lệ quay quần bên mâm. Ngày nào cũng thấy, bữa cơm diễn ra trong sự im ấm, đáng sợ, giống như đã trở thành một thông lệ. Ngoài tiếng chén đũa da chạm vào nhau, thì không có lấy tiếng người nói chuyện nếu ông toại ở phủ thì mỗi người còn nói dăm ba câu ngược lại nếu ông vắng mặt thì sẽ là một sự tĩnh lặng mối quan hệ giữa bà lệ và cầu trọng không được tốt vì thế hai mẹ con chẳng mấy khi nói chuyện còn cậu phú thì khỏi phải bàn cậu không phải là con ruột bà lệ nên bà đâu có quan tâm cậu phú ra sao nhưng hôm nay đối với bà lệ lại đặc biệt hơn mọi ngày Xuyên suốt bữa cơm, bà Lệ để ý cậu chồng rất nhiều lần, cậu không tập trung ăn uống mà thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, giống như đang tìm kiếm một ai đó. Bà Lệ còn tưởng cậu tìm cái Huệ, nhưng khi Huệ xuất hiện, cậu chồng lại dẫn dưng như không. Điều đó khiến cho bà Lệ càng thêm hoài nghi, nhiều lần bà dùng đũa muốn hỏi cậu cho ra lẽ nhưng nghĩ lại đành thôi. Bữa cơm tối cứ như thế mà kết thúc. trong sự tẻ nhạt u buồn mọi thứ xong xuôi ai nấy đều về phòng riêng của mình cậu trọng theo thói quen bước nhanh chân đến căn phòng cuối dãy hành lang nhạc trên bình thường tầm giờ này như hay ở trong phòng sắp xếp chăn niệm cho cậu suốt bữa ăn cậu cứ mãi tìm bóng hình cô mà không thấy bây giờ được tự do thoải mái cậu lại càng đôn đốc muốn gặp nhi hơn Mới đi được một nửa đường, bước chân cậu trọng, đột ngột dừng lại vì có người cản trở. Trên vách tường lớn, dưới ánh sáng của ánh trăng mờ, một chiếc bóng khác đứng đối diện với cây bóng của cậu. Giọng nói quen thuộc, vang lên bên tai. Cậu cả, cậu đi đâu mà dội thế? Em có hãm một bình trà loại mà cậu thích? Cậu qua phòng với em nha. Hôm nay tôi bận, để khi khác. Cậu trọng gia đình tiếp tục bước đi. Thì Huệ đã nhanh chóng dự lấy tay cậu, á tiến gần hơn đến chỗ cậu, chủ động dựa vào lồng ngực cậu, làm rõ. Em tốn rất nhiều công sức mới pha được ấm trà đó, cậu qua uống thử một chút, không được sao? Cậu trọng không thích hai lời, Huệ càng làm ra vẻ đó thì càng khiến cho cậu khó chịu thêm. Cậu thẳng tay đẩy mạnh Huệ sang một bên, trưng mắt nhìn ả rồi cứ thế rời đi. Huệ nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần, mà dầm chân tại chỗ đầy phẫn uất. Mọi lần ả buông mấy cầu ngọt ngào, cậu đã ở lại giả cả đêm, thế mà hôm nay lại thẳng thường từ chối. Khi nãy cậu trọng tỏ ra rất tức giận nên Huệ không dám làm cạn. Cuối cùng ả phải quay về cái phòng mục nát trong ấm ức. Cậu trọng nhanh chóng trở về phòng, đứng trước cửa, cậu không chần chừ mà lập tức đẩy cửa bước vào. Thu gọn trong tầm mắt cậu là bóng dáng quen thuộc của Nhi Đúng như những gì cậu suy đoán Nhi thực sự đang ở trong phòng Sắp xếp giường chiếu cho cậu Đôi chân di chuyển Gần đến chỗ Nhi hơn Cậu trọng không kìm được cảm xúc Mà ôm lấy Nhi từ phía sau Hành động bất ngờ của cậu khiến Nhi Giật mình hoảng sợ Cô dùng giấy trong hoảng loạn Muốn thoát khỏi dòng tay rắn chắc Đang ôm chặt lấy mình thế Nhi phản ứng kịch liệt cậu trọng liền lên tiếng trấn an là tôi nhìn ngoan đứng im cho tôi ôm sau khi chắc chắn người đứng sau lưng là cậu trọng thì như mới thở vào nhẹ nhõm mà buông lơi cảnh giác như sợ người sau lưng không phải là cậu mà là một ai khác tới lúc đó cũng không biết phải cầu cứu ai bằng cách nào cậu trọng không còn cảm nhận được sự phản kháng từ nhi liền bắt đầu làm loạn Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên bờ dai gầy của Nhi. Mùi hương nhẹ nhàng, từ tóc mềm thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cậu dễ chịu. Cơ thể của Nhi mềm mại, đã vậy còn có một mùi hương rất đặc biệt. Cậu trọng đã từng qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có một ai cho cậu cảm giác thích thú giống như Nhi. Mỗi đêm làm chuyện chăn gối, dù Nhi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà đều làm cho cậu thỏa mãn. Chỉ là lần nào gần gối, Cậu đều trong tình trạng say rượu, nên hành động thua lộ với Nhi khiến Nhi dần có ác cảm mỗi khi bên cạnh cậu. Có lẽ sự phản kháng mạnh mẽ khi nãy cũng do một phần lỗi từ cậu mà ra. Nhi đang yên phận trong tay cậu, đột nhiên lại cố gắng giở tay cậu trọng khỏi người. Không những vậy, ngữ điều còn tỏ ra khó chịu. Cậu buông Nhi ra đi, đừng ôm nữa. Em sao vậy Nhi? Chẳng phải... Cậu nói Nhi bẩn, không thích động vào người Nhi mà. Cậu đừng ôm Nhi nữa sẽ bị bẩn áo đó. Cậu trọng đứng hình trong chốc lát. Khi nghe những lời Nhi nói, cậu thừa nhận lúc say xỉn đã vô tình làm Nhi tổn thương bằng mấy câu không hay. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Nhi sẽ dùng những lời đó để từ chối cậu giống như hiện tại. Nhi, em có biết em đang nói gì không? Nhi biết, vậy nên cậu buông Nhi ra đi. Nhi không thích cậu ôm Nhi đâu. Nhi ra sức dùng giấy, còn cậu trọng thì nhất quyết không buông tay. Hành động của cậu càng khiến cho Nhi thèm sợ hơn. Trước bữa cơm, Nhi bị Huệ đánh rồi cảnh cáo, đã vậy á còn nhắc lại chuyện cũ, rằng Nhi chỉ là một đứa bẩn thiểu, được cậu mua về từ lầu xanh. Nếu Nhi còn dám bén mãn lại gần cậu, nhất định sẽ bị đánh đau hơn một cái tác. lời nói của huệ đã vô tình làm cho nhi nhớ lại mỗi đêm bị cậu hành hạ đau đớn chúng in sâu vào trong tiềm thức lại thêm việc bị đe dọa khiến nhi càng muốn tránh xa cậu hơn nhưng mà dòng tay cậu ôm chặt quá nhị không cách nào thoát ra cô đành phải dùng lời để cầu xin cậu buông nhi ra đi như không muốn gần cậu đâu em đừng có bướng tôi đang rất nhẹ nhàng với em đó Cậu muốn giống đêm qua không hả? Cậu vừa dừng câu, thì Nhi lập tức im bạc cúi gầm mặt xuống suy tư. Chống lại cậu sẽ bị phạt giống như đêm qua, nhưng nếu gần cậu, thì Huệ sẽ có cớ để gây sự với Nhi. Nhi phần giận, thực sự không biết nên quyết định thế nào. Nhi im lặng không nói khiến cậu chồng lo lắng. Cậu dần buông tay khỏi người Nhi, rồi kéo người cô quay lại đối diện với mình. Nhi, em giận tôi sao? Nhi không ngẩng đầu lên nhìn cậu Cô cũng chỉ đáp lại bằng mấy cái lắc đầu cho qua chuyện Thái độ của Nhi như thế Không phải giận thì là gì Cậu biết khi nãy bản thân có hơi nặng lời Khiến cô sợ Nên ái náy vô cùng Khẽ thở dài một tiếng Cậu nâng cầm Nhi lên dự định dỗ dành Thì phát hiện một bên má của Nhi sưng đỏ Mọi sự chú ý của cậu đổ dồn lên vết tường trên mặt Nhi Cậu đưa tay chạm nhẹ vào má, sốt sắng hỏi. "Gì? Trên mặt em làm sao thế này? Ai đánh em?" Nhi bất giác đưa tay lên mặt, nhớ đến cái tát lúc tối của Huệ thì dội vàng đẩy cậu trồng ra, chối. "Không, không có ai đánh Nhi hết. Cái này là do Nhi tự ngã đó. Tôi không phải trẻ con mà không biết em đang nói dối. Ai đánh em?" Nhi vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu mở miệng ra. Nhi sợ lắm, sợ giống như mấy lần trước Đây không phải là lần đầu tiên Huệ đánh Nhi Huệ đánh rất nhiều lần Lần nào Huệ đánh cũng cảnh cáo Nhi Không được nói cho cậu biết Nếu để cậu biết được Nhi sẽ bị đánh nhiều hơn Nhi thà rằng bịt miệng giấu giếm Còn hơn ngày nào cũng bị đánh Đau lắm Tính Nhi cứng đầu cậu chồng cũng hiểu Nhưng cứng đầu đến mức ngốc nghếch thế này Thì chỉ khiến cậu thêm giận thôi Bây giờ cậu gì muốn biết, ai là người làm cho Nhi bị thương. Nhưng dùng biện pháp mạnh, Nhi càng thêm sợ mà không chịu mở miệng ra. Cậu trọng nén tiếng thở dài vào trong, rồi tiến gần đến chỗ Nhi đứng. Cậu xoa nhẹ lên vết thương trên má Nhi, hắn giọng. Nhi có biết, nếu như nói dối thì sẽ bị phạt không? Nhi, Nhi biết. Biết thì sao còn không nói thật đi? Nhi, như sợ bị đánh lắm. Nhi không nói được Nhi ngoan Có tôi ở đây Không ai dám đánh em đâu Tôi hứa sẽ bảo vệ em Lúc này Nhi mới ngẩng mặt lên Nhìn cậu trọng Đôi mắt long lanh dường như sắp khóc Nhi cứ mãi lưỡng lự Trong lòng tồn tại Một nỗi lo lắng vô hình Cô không biết có nên nói chuyện Bị huệ đánh cho cậu hay không Cậu nói bảo vệ Nhi Nhưng bảo vệ bằng cách nào đây Lúc cậu không có trong phủ Huệ lại sẽ đánh Nhi tiếp tôi. Dường như những lời dỗ dành không đủ để Nhi tin tưởng, cậu trọng lại xuống nước một lần nữa. Có tôi ở đây, không ai ước hiếp em được hết. Nói tôi nghe là ai đã đánh em. Những lúc cậu không ở nhà, thì làm sao ai sẽ bảo vệ Nhi đây? Tôi bảo con Mận đi theo em, hoặc là em đến cửa hàng cùng với tôi được không? Nhi trầm tư một lúc, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn khi nãy ở phủ cái mận đối với nhi rất tốt có nó bên cạnh thì nhi cũng an tâm hơn hoặc cùng với cậu đến cửa hàng nhi sẽ không phải gặp mặt huệ nữa cách cậu trọng bày ra cách nào cũng tốt nhi nói tôi nghe giọng cậu trọng vang lên bền tài khiến nhi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man nhi nhắm chặt lấy vạt áo đến nhầu nhỉ Lưỡng lượng một hồi Nhi mới gật đầu bảo Chị Huệ đánh Nhi Huệ đánh, sao lại đánh Nhi đưa tay chị mới dách bầm nhỏ trên cổ mình cho cậu thấy rồi giải thích Thầy Huệ nhìn thấy "Mấy vết cậu cắn Nhi đây nè Chị Huệ bảo Nhi quyến rũ cậu Nhưng Nhi không hiểu quyến rũ là thế nào hết Chị Huệ còn dọa Nếu Nhi đến gần cậu thì sẽ đánh Nhi nhiều hơn Cậu ơi Cậu đừng nói với chị Huệ là Nhi bảo cậu, không thì chị Huệ đánh Nhi nữa. Nhi vừa khóc, đôi vai gậy run lên nhẹ nhẹ. Hình như lúc kể lại, Nhi cũng nhớ đến cái tác đào điến, cùng với lời đe dọa của Huệ nên mới sợ đến mức đó. Bây giờ cậu trọng biết được sự thật. Cậu giận lắm, nhưng không dám biểu lộ trước mặt Nhi, vì sẽ làm cô sợ hãi thêm. Cậu không ngờ một đứa hầu thấp kém như Huệ, lại cả gan đánh người của cậu. Trước giờ cậu luôn dung túng cho Huệ, giả làm cho cậu hài lòng. Nhưng, dường như sự dung túng này khiến ảo tưởng vị tế của bản thân trong phủ nên mới làm loạn cả lên. Cậu trọng ôm lấy nhì vào lòng, xoa nhẹ sau lưng trấn an. Được rồi, đừng khóc. Tôi sẽ không để ai ức hiếp em nữa đâu. Tôi khẳng định sau này bọn hầu sẽ không dám làm phản. Nhi không hiểu ẩn ý sau lời nói của cậu Nhi chỉ cần không bị đánh nữa là Nhi an tâm từ đầu vào lồng ngực cậu Tiếng suột xịt vẫn gian đều bên tai Ngay bây giờ cậu trọng xuống nhà dưới Dạy cho Huệ một bài học Nhưng cậu không bỏ mặt Nhi Ít nhất là phải đợi đến khi cô bình tĩnh Cậu mới có thể rời đi Bình thường cậu hay hung dữ với Nhi Mấy ngày nay cậu đột nhiên trở nên dịu dàng hẳn Khiến dì thấy rất vui Đứng im trong vòng tay cậu như thế này Như cảm nhận được Sự ấm áp, lạ thường Đã dậy trên áo cậu Còn lưu mùi hương nhẹ nhàng Nơi cánh mũi Dì thích thú, quên luôn cả chuyện Bị đánh hồi tối mà cả nhẹ chớp mũi vào áo của cậu Cậu trọng thấy đồng bên dưới Hạ tầm mắt nhìn xuống Liền phát hiện cô vợ ngốc đang làm loạn Cậu thầm cười Lên tiếng hỏi Nhi, em đang làm gì đấy? Áo cậu có mùi thơm lắm Không còn khóc vì chuyện bị đánh nữa sao Mà trông em vui thế Nhi ngẩng đầu lên đối diện với cậu trọng Cô sụt xịt mấy tiếng Nhoảng miệng cười tươi Nhi không khóc Ngày mai, Nhi có mận đi cùng rồi Nếu bị đánh thì Nhi chạy sang cửa hàng cùng với cậu Nên không sợ nữa Cậu hứa bảo vệ Nhi rồi đó Cậu không được nuốt lời đâu Tôi hứa, chỉ với mấy lời dỗ dành ngọt ngào của cậu trọng mà Nhi hết khóc, hết sợ cũng chẳng quan tâm quá nhiều về chuyện bị đánh. Nhi đơn thuần nên suy nghĩ đơn giản không giống như người ta. Tuy là ngốc một chút, nhưng cậu trọng thấy vậy lại hay. Cứ để trong lòng mấy chuyện không vui, chỉ khiến cho bản thân thêm mệt mỏi, thiệt thòi mà thôi. Bây giờ Nhi phấn chấn hơn, không còn khóc nữa. Cậu cũng nên xuống nhà dưới Giải quyết một lần cho xong chuyện Để sau này không ai dám làm cạn Động đến giờ của cậu Nhưng mà nhiên ngốc Cứ mãi ôm lấy cậu không buông Hình như thích cái mùi hương trên người cậu thì phải Lúc trước Cậu chỉ mới cầm tay như đã run sợ đến mức sắp khóc Cậu xin cậu tha này tha kia Bây giờ thì Nhi đã khác Tuy vẫn chưa chủ động ôm cậu Nhưng dứt mãi không rời Thái độ của Nhi cũng thoải mái hơn khi cậu gần gũi, không còn sự xa lánh hay sợ hãi. Cậu xoa đầu Nhi mấy cái, khẽ thở dài bảo. Em định ôm tôi mãi như thế sao, không cho tôi đi sao? Người cậu ấm lắm, Nhi không muốn buông. Cậu bật cười rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Nhi, căng dặn. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, ở trong phòng đợi tôi, lát nữa tôi về nhé. Dạ Bàn tay nhỏ dần buông khỏi người cậu Nhìn đứng phía sau Ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu Cho đến khi cánh cửa đóng lại Rời khỏi phòng Cậu trọng men theo dãy hành lang Dài xuống dưới Tâm trạng cậu ngay khi xa nhì Liền không ổn Nỗi tức giận cuồn cuồn trong lòng Phòng của Huệ là một căn phòng nhỏ riêng biệt với khu dành cho bọn hầu Trước kia ả được cậu dung túng cho nên có những đặc quyền riêng bà lệ không thích cậu dây dừa với đám người ở vì sợ bẩn người để tiện cho huệ hầu giường mỗi đêm cậu trọng liền cho ả một căn phòng riêng cậu đối đãi với ả khá tốt thế mà lần này ả lại cả gan dám đánh cả vợ của cậu đứng trước cửa phòng không một lời báo trước cậu trọng giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung ra huệ ngồi trong phòng Dự định nằm xuống giường thì bị tiếng động làm cho giật mình Quay về phía cửa chính bắt gặp cầu trọng Huệ liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài Chỉ để cái yếm đào mỏng bên trong Khóe mùi của ả khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy sung sướng. Khi nãy cầu lạnh lùng Nhất quyết từ chối không đến phòng ả Bây giờ lại chủ động tìm đến Huệ thầm nghĩ chắc do cầu nhớ ả Nên mới như thế Huệ đem suy nghĩ diễn dòng ấy tiến gần đến chỗ cậu. Á chỉ định ngã ngớn chạm tay vào người cậu thì bị ăn một cái bạt tai đào điến. Âm thanh giòn giả giang lên. Trên mặt ả liền in hằng nằm ngón tay đỏ ửng, Khỏe mùi nhanh chóng chảy ra một dòng máu đỏ. Lực đánh mạnh, Huệ lại chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Cả người ả vô lực ngã quỳ xuống đất. Huệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cầu trọng. Bước đến, tấm lấy tóc ả giật mạnh về phía sau. Ả bị ép ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia của cậu, nước mắt lăn dài trên gò má. Ả hỏi trong đau đớn. Cậu, cậu cả, em, em đã làm gì sai? Còn dám hỏi, ai cho phép mày đến vợ tao? Em... Tại vì nó quyến rũ cậu trước, vì nó nên cậu mới không quan tâm đến em nữa. Huệ vẫn nghĩ trong đầu Ả rằng Ả giữ một vị trí quan trọng trong lòng cậu Nhưng Ả không biết Đối với cậu Ả chỉ là một đứa hầu Được đặt cách lên hầu giường mà thôi Thấy Huệ còn ngang bướng ngông cuồng, Cậu trọng không ngừng ngại Mà đánh Ả thêm một cái đau điếng. Cái tác lực này khiến Ả Ngã hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo Chưa kịp định thần Thì cậu đã kéo tóc Ả lên Nếu mày quên Thì để tao nhắc lại cho mày nhớ, mày chỉ là con hồ trong cái phủ này. Không phải mày tự nguyện treo lên giường, thì mày cũng không lọt vào mắt tao đâu. Cậu, cậu cả. Nhi là vợ của tao. Chỉ có tao mới được động đến cô ấy. Để tao biết, mày động đến gì thì cái mạng chó của mày không còn đâu. Nhớ chưa? Em, em biết rồi, xin cậu tha cho em. Huệ chấp hai tay, giái lại cầu trọng, bị ăn hai cái tác đến bợt máu, khiến Huệ sợ đến run rẩy. Có lẽ sau lần cảnh cáo này, ả sẽ không dám đồng đến nhi nữa. Cầu trọng liếc mắt nhìn Huệ cảnh cáo, rồi buông tay. Trước khi đi, cậu còn không quên cảnh cáo. Tao không muốn nói lần thứ hai. Tốt nhất, đừng quá phận. Huệ cố lết tấm thân tàn tạ, quỳ xuống trước mặt cầu trọng. ả cúi gập đầu sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng da chạm với nền đất không còn dáng vẻ kênh kiệu kiêu ngạo như trước đây trong huệ bây giờ chẳng khác nào một cái nghèo hèn cầu xin sự tha thứ bước ra khỏi căn phòng cũ kỹ cậu trọng ra hiệu cho thằng bần đứng kế bên nó hiểu ý vội vàng chạy tới cúi đầu cậu có gì sai bảo con ạ Mày thu dọn vòng này cho sạch sẽ Từ ngày mai Con Huệ phải xuống ở với đám hầu kia Dạ thưa cậu Thằng Bận nhận được lệnh Liền nhanh chóng đi giải quyết công chuyện Cái thứ đĩa đeo chân hạt Không biết vị thế của mình ra sao Thì kết cục nhận lại rất thê thảm Nếu Huệ ngoan ngoãn nghe lời Không cậy thế cậy quyền Thì biết đâu được Lại ở chỗ tốt Bây giờ phải chuyển xuống cùng với đám hầu trong một nơi nghèo nàn ẩm thấp không những thế còn bị chúng nó coi khinh cuộc đời của ả chẳng khác nào từ cao rơi xuống vũng buồn lầy nhi ngoan ngoãn ngồi trong phòng đời cầu trọng mọi lần vào tầm này nhi cũng hay ở trong phòng với ngọn đèn dầu hiu hắt có điều tâm trạng của nhi hôm nay thoải mái hẳn mỗi đêm cầu trọng vào phòng đều trong tình trạng say xỉn rồi cưỡng ép nhi Nhưng mà đêm nay thì khác Cậu trọng đối tốt với Nhi hơn Như không còn tâm trạng lo lắng nữa Căn phòng tĩnh lặng Đột nhiên giang lên tiếng động Bên tài Nhi lại truyền đến âm thanh gõ cửa liên tục Nghĩ là cậu trọng về Nhi nhanh chân chạy đến phía trước Vui vẻ mở cửa chào đón Thế nhưng Hiện lên trong mắt Nhi Không phải là cậu trọng Mà là cậu phú Nhi bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu phú vào lúc này, Nhi thắc mắc. Cậu hai đến đây, làm gì thế? Đêm rồi cậu không ngủ sao? Tôi đến để nghe cậu trả lời từ chị đó, chị dâu. Cậu trả lời, Nhi ngờ ngác một lúc, vẫn không hiểu cậu phú đang nói đến chuyện gì. Nhìn vẻ mặt của Nhi, cậu phú bật cười nói. Hôm trước tôi nói sẽ đưa chị lên chợ huyện chơi, ý chị thế nào, có muốn đi với tôi không? như à lên một tiếng như hiểu ra chuyện cậu phú nhắc tới rồi như nhìn cậu phú sắc mặt không mấy vui vẻ buồn bã đáp vì không đi cùng với cậu hai được đâu cậu phú kẻ cho mày tỏ vẻ không hài lòng mấy rõ ràng hôm trước cậu đề nghị chuyện lên huyện như còn thích tú muốn làm xong công việc để đi thế mà hôm nay đã buông lời từ chối tuy có chút không ưng ý Như cậu liền điềm nhiên hỏi lại Nhi. Sao chị lại không đi được chứ? Bận chuyện gì sao? Cậu trọng nói ngày kia đưa Nhi lên huyện. Nhi không được đi với cậu phố. sắc mặt cậu phố tối sầm lại sau khi biết cậu trọng là người chen chân vào cuộc vui của mình. Đáng lẽ Nhi đã nhận lời cùng với cậu lên huyện. Cuối cùng thì mọi kế hoạch đều đổ sông đổ bỉ. Chỉ vì mấy lời từ kẻ không đâu. Cậu phú nắm chặt tay lại, trên mu bàn tay hiện lên những đường gân xanh. Nhi nhìn thấy cậu phú im lặng không nói, liền tò mò. Cậu hai ơi, cậu làm sao thế? Cậu buồn gì Nhi không đi cùng với cậu sao? Nếu thế thì cậu hai đừng có buồn nữa. Lần sau, Nhi sẽ xin cậu trọng cho Nhi đi cùng với cậu hai. Nhi cười nói những lời bản thân, nghĩ trong đầu mà không biết đã vô tình làm ai đó khó chịu. Cậu phú ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Nhi rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Nhi siết chặt Em nhất định phải đi cùng với tôi Cậu phú nắm lấy cổ tay Nhi đau điếng, Nhi cảm tưởng tay mình sắp gãy ra làm đuôi Thái độ của cậu phú bây giờ khiến Nhi sợ hãi, bình thường cậu phú đâu có như thế cậu hiền lành đối tốt với Nhi lắm vậy mà hôm nay lại trở thành một người khác Ánh mắt cậu phú đỏ sọc, bên trong hằng lên những tia máu đỏ Gương mặt hằng học Cùng với hành động kỳ lạ Nhi cố gắng Lấy tay cậu phú ra khỏi người mình Nhưng không được Cậu phú nắm chặt quá Dù có dùng dậy thế nào cũng không thoát được Nhi sợ đến phát khóc cầu xin Cậu hai bỏ tay Nhi ra đi Nhi không đi với cậu được đâu Nhi đi với cậu trọng Bỏ tay ra Mở miệng ra là gọi tên nó Em không nghĩ đến ai ngoài nó sao Tại vì đau quá Cậu hai buông ra đi, cậu trọng thấy sẽ đánh cậu đó. Đừng đem nó ra để dòa tôi. Lúc trước, em sợ nó lắm mà, sao bây giờ lại không sợ nữa? Không phải em yêu nó rồi công, hả? Từng câu từng chữ cậu phú nói ra thì lực ở tay cậu siết chặt thêm. Những ngày đầu như về phụ sống, sáng nào cậu phú cũng thấy những vết bầm tím trên tay Nhi. Nhi nói không thích cậu trọng, vì cứ đến đêm cậu trọng lại trở nên hung dữ với Nhi. Thế mà chỉ sau có một ngày, qua vài lời đường mật thì như đã nghe cầu trọng, răm rắp, đã dạy thái độ đối với cầu trọng, thì cũng có cảm tình. Bây giờ đột nhiên có kẻ chen ngang, cầu phú không thể trơ mắt mà đứng nhìn như thế. Cầu phú nhìn Nhi đang dùng dãy, cố thoát khỏi mình, như thoát khỏi một con thú dữ mà chành lòng. Rõ ràng những chuyện cầu trọng làm với Nhi còn thậm tệ hơn như thế mà sao Nhi không phản kháng. quyết liệt giống như bây giờ chứ cậu buông nhi ra đi không là nhi hét lên đó em có giỏi thì hét đi để mọi người biết chuyện đêm muộn em cùng với em chồng làm chuyện không đứng đắn nhi ghét cậu hai nước mắt không ngừng lăn dài trên má nhi bây giờ trong đầu nhi chỉ nghĩ đến cậu chồng thôi nhi sợ cầu phố lắm cô tay nhi đau đớn đã cố thoát ra nhưng có được đâu cầu phố nhân lúc không có ai Liền kéo Nhi đi theo mình, bị một lực mạnh mẽ kéo đi, đôi chân của Nhi vô thức phải đi theo. Nhưng mà khi vừa ra khỏi cửa, một bàn tay lớn giữ Nhi từ phía sau, cổ tay bị cầu phú nắm chặt cũng được kéo mạnh trở về. Cầu phú nhanh chóng nhận ra Nhi không còn trong tay mình nữa, cầu lập tức dừng lại quay người về phía sau. Cầu trọng đứng trước mặt cầu phú, còn Nhi thì sợ hãi nếp sau lưng cầu trọng. Dài tiếng sụt xịt nhỏ vẫn còn gian lên Cậu trọng đưa ánh mắt sắc lành Nhìn chăm chăm vào cầu phố Giọng nói mang theo sự phấn nộ Truyền đến bên tai Chẳng phải Tao đã cảnh cáo mày không được đồng Đến vợ tao rồi hay sao Mày chán sống rồi phải không Khỏe môi cầu phố khẽ cong lên Để lộ một nụ cười khinh bỉ Ngữ điệu khi nói với người bậc trên Không hề nảy nang một phần Tôi thấy anh để chị dâu cô đơn Nên mới tìm cách chơi đùa một chút Anh cần làm lớn chuyện đến mức này không chứ? Vợ tao Tao tự biết Không cần mày phải bận tâm Nếu tôi vẫn muốn bận tâm thì sao? Thái độ ngạo mặn Cùng lời nói không một chút tôn trọng của cậu Phú Khiến cậu chồng càng thêm tức giận Cậu chỉ mới giải quyết xong một chuyện Bây giờ lại thêm một chuyện khác Không để mắt tới nhì một phút cậu phú đã nhân cơ hội làm càn nếu cậu trọng không về kịp thì chẳng biết cậu phú sẽ làm gì nhi dãy nhà lớn này chỉ có duy nhất căn phòng của cậu trọng dù nhi hát to cỡ nào cũng không một ai quan tâm bởi dãy nhà cậu trọng chỉ khi cậu cho phép mới được bước chân vào hiển nhiên cậu phú đặt chân đến đây mặc định đã không coi trọng lời nói của cậu trọng vì đứng sau lưng cậu trọng Tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng phát ra, nhìn sắc mặt cầu trọng, Nhi biết cậu đang rất tức giận, trong hai người họ giống như sắp lao vào đánh nhau, vì không muốn ai bị thương, cũng sợ phải thấy máu me nên kéo nhẹ giặt áo cầu trọng. Thấy đồng đầy bên tay áo, cầu trọng liền quay sang bên cạnh Nhi, cô ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt đối diện với cậu nghẹn ngào. "Vào phòng." Không ở đây nữa đâu. Sợ sao? Nhì khẽ gật đầu đáp, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo cậu trọng, ruông lẩy bẩy Sau chuyện khi nãy, nhì chẳng còn tâm trí đâu để nhìn mặt cậu phú. Bây giờ nhì chỉ muốn trốn tránh thôi. Cậu trọng vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu phú. Có điều khi nãy vợ ngốc của cậu bị dọa đến thức kinh hồn, nên cậu không có tâm trạng để đuôi con. Cậu trọng trừng mắt nhìn cầu phố cảnh cáo Rồi cứ thế đưa Nhi vào bên trong Cánh cửa gỗ đóng sầm lại Giang lên một âm thanh lớn Cầu phố đứng một mình bên ngoài dãy hành lang dài Ánh mắt vẫn luôn theo dõi hai người họ Khỏe mồi bất giác cong lên Nở một nụ cười tự chế giễu bản thân Ngay lần đầu gặp Nhi Cậu không nghĩ cậu lại có thể thích vợ của anh mình Mỗi khi nhìn thấy Nhi bên cạnh cầu trọng Cậu lại không thể kiểm soát được cảm xúc, cũng như việc khi nãy. Bây giờ bình tĩnh rồi nghĩ lại mới thấy, những chuyện cậu làm là sai trái. Cậu khiến Nhi sợ, khiến cô phải nói ghét cậu. Bao nhiêu cố gắng, bấy lâu nay, bị cậu hất độ hết. Sau này cậu phố không biết phải đối diện với Nhi thế nào, cũng không biết Nhi còn nói chuyện với cậu nữa hay không. Cậu phố thở dài một tiếng. nhìn căn phòng đóng kín kia một lần nữa rồi quay lưng rời đi bên trong phòng nhi ngồi trên giường bên cạnh cầu trọng bàn tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay to lớn của cậu cậu cẩn trọng xem xét vết hằn trên cổ tay nhi nhìn qua một lượt xem chừng không có vẻ quá nghiêm trọng chỉ là lúc nãy lực kéo của cậu phố quá mạnh nên mới in rõ vết hằn trên da ngoài ra thì không có xây xác đáng kể dài tiếng sụt sịch nhỏ dẫn gian bên tay cậu trọng nâng tầm mắt lên bắt gặp Nhi vẫn còn khóc cậu đưa tay nhẹ nhàng lao nước mắt trên má rồi ôm lấy Nhi vỗ nhẹ lưng đầy ân ái có tôi ở đây em không phải sợ đâu ngoan nín đi Nhi tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của cậu nước mắt vô tình thấm đẫm một mảng trên áo cô nghẹn ngào nói cậu ơi Cậu phố hôm nay lạ lắm, cậu cứ bắt Nhi đi theo tôi, còn làm Nhi đau nữa. Sau này em đừng lại gần nó là được, nếu không em sẽ bị bắt, không dạy phủ được đâu. Ngoài tôi ra, em không được phép tin bất kỳ ai, rõ chưa? Dạ, Nhi biết rồi thưa cậu. Cậu trọng hôn nhẹ lên trán Nhi, khẽ vuốt và mái tóc dài đen nhánh, bàn tay di chuyển chậm rãi xuống dưới tấm lường, thon thả. Cảm nhận làm da mềm mại. Cảm nhận được sự lành lẽo truyền đến. như khẽ rùng mình, thua người trong lòng cầu trọng. Cô kéo nhẹ áo của cậu, giọng nhỏ, nhắc nhở. Cậu, cậu không được làm giống như đêm qua, như vẫn còn đau. Cậu trọng ngớ người trong giây lát vì câu nói của Nhi. Không ngờ Nhi lại nhạy cảm đến mức đó. Chắc do chuyện này thường xuyên xảy ra nên Nhi mới hiểu mà từ chối. Dù sao thì cậu cũng không muốn làm Nhi đau nên tạm gác sang một bên Đợi đến khi Nhi khỏe hơn thì mới tính tiếp Cậu nâng cầm Nhi lên ngang tầm mắt, cười hỏi Em không muốn làm Không muốn, nhưng nếu cậu muốn thì cũng được, chỉ cần cậu đừng đánh Nhi thôi Lúc trước, mỗi đêm về trong tình trạng say xỉn Cậu cưỡng ép Nhi rồi bị Nhi từ chối y như rằng đêm đó cậu sẽ đánh nhi những cái đánh đau đến nỗi để lại vết bầm tới mấy hôm sau nhìn sâu vào đôi mắt nghi ngô của nhi cậu không biết bản thân đã khiến cô đau đớn đến mức độ nào nữa nhưng chắc chắn nó đã hằn sâu vào trong tâm trí cậu mơn trớn đôi gò má hồng hào của nhi cười bảo em đau tôi sẽ không làm khuya rồi ngủ đi sớm mai theo tôi lên cửa hàng nhé cậu cho nhi đi đến cửa hàng với cậu sao ừ theo tôi rồi tôi mua kẹo cho em nhé dạ thế nhưng nhi cúi gằm mặt xuống đắng đo nhi thích đi chơi cùng với cậu trọng có điều nếu nhi đi thì công việc thường ngày ai sẽ làm thay không hoàn thành xong công việc thế nào nhi cũng bị mắng nhi không thể nào đi được cậu trọng nhận ra dáng vẻ lưỡng lự của nhi liền hỏi sao thế chuyện gì em không muốn đi cùng với tôi sao không phải tại nhi vẫn còn phải làm việc nhà việc của nhi nhiều lắm nhi phải làm xong mới đi chơi được cơ việc nhà ai bảo em làm những thứ của người hầu chứ bà chủ ạ bà nói nhi phải làm việc thì mới có cơm ăn Trong phủ không nuôi không kẻ rảnh rỗi Cậu chồng không đáp Trầm ngâm suy nghĩ Hóa ra khoảng thời gian cậu Trọng Không quan tâm đến Nhi Mẹ cậu lại hành xử như thế Cậu dám chắc lượng công việc Mà mẹ cậu giao cho Nhi Không phải ít Vậy nên Nhi mới sợ không kịp đi chơi Đường đường là giờ của cậu cả Thế mà phải động tay vào Những việc của bọn hầu đã thế còn làm nhiều hơn bọn chúng Cậu trọng giận chỉ để trong lòng. Chuyện lần này cậu cần phải giải quyết với mẹ, nên đầu thể làm ầm lên giống như những chuyện trước. Cậu không nói nhưng sớm đã nghĩ ra cách giải quyết. Đưa tay xoa nhẹ phiến má hồng của Nhi, cậu dặn dò Nhi. Sớm mai em cùng với tôi ra cửa hàng, không phải làm việc gì hết. Nhưng mà không làm, bà chủ sẽ mắng Nhi đó. Có tôi em còn sợ bị đánh sao? Yên tâm đi, tôi bảo vệ em Dạ Nhi suột xịt dài tiếng Rồi lau khô giọt nước mắt Còn đồng lại trên khóe mi Cô nhanh chóng nằm xuống kế bên cậu trọng Gối đầu lên tay cậu Cá người cuộn tròn Giống như một con mèo nhỏ Đang làm nụng với chủ Nhi cười tươi lắm Chắc là đang nghĩ đến chuyện ngày mai Được ra khỏi phủ Lại còn được ăn kẹo Kể từ ngày về đây Nhi đã bước chân ra ngoài đường lần nào đâu Suốt ngày quần quật với rất nhiều công việc Tối đến lại phải phục vụ cho cậu trọng Cứ sau một đêm Cả người Nhi đã rá rời Đến đi còn chẳng nổi Thì nói gì đến ra ngoài đường chứ Nhi nhắm nghiền mắt Ép bản thân phải ngủ thật nhanh Mai được ra cửa hàng với cậu trọng Nhi không muốn dậy muộn Rồi bỏ lỡ cơ hội hiếm có thế Nhi ngủ rồi cậu chồng cũng yên tâm mà ôm lấy cô trong vòng tay. Cậu chỉ sợ Nhi vẫn còn lo lắng chuyện cậu Phú nên trằn trọc. Bây giờ nhìn vợ ngốc ngon giấc bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm cả người như trút hết bao nhiêu gánh nặng. Nhớ về chuyện xảy ra tối nay, cậu lại là người trằn trọc không ngủ nổi. Cậu Phú là con của vợ hai, mẹ mất sớm nên thiếu thốn tình thương, tính cách ương ngạnh, khó bảo. Bề ngoài cậu phú hiền lành Nhưng mà bản chất lại không tự tế như thế Tuy cậu trọng không thích cậu phố Có điều hai người là anh em Nên ít nhiều trong dài chuyện Cậu vẫn nhường nhìn em mình Trước kia cậu phú nhiều lần Tranh giành vài thứ với cậu trọng Nể thầy hơn nữa Lại là anh em Nên cậu trọng không đuôi Nhưng mà lần này thì khác Cậu không nghĩ cậu phố lại dám mơ tưởng đến vợ của mình như thế Quay sang bên nhi Cậu trọng nhẹ nhàng vuốt mái tóc Rồi hôn lên trán Nhi Dòng tay Nhi ôm chặt vào lòng Tâm trạng cậu có chút lo lắng Khi nghĩ đến chuyện tối nay Công việc bên ngoài kia còn nhiều Cậu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Nhi Hôm nay nếu không phải cậu may mắn đến kịp thời Thì Nhi đã rơi vào tay cậu phú Chuyện này cần phải chấm dứt Để càng lâu thì càng thêm rắc rối Nhi đang nằm bỗng dừng chuyển mình Nhưng cơ thể lại có cảm giác như có một vật đè nặng lên. Cô khẽ trao mày tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân mình đang bị ôm chặt cứng trong lòng cậu trọng. Nhi bắt đầu dãy dùa, khó chịu ra mặt. Cậu ôm chặt Nhi, Nhi không thở được. Cậu trọng trong lúc này đang chìm vào giấc ngủ, nghe thấy giọng của Nhi giang lên bền tai, liền choàng tỉnh dậy. Khi nãy thấy Nhi đang say giấc, bây giờ đột nhiên tỉnh lại với vẻ mặt khó chịu. Cậu hỏi. Sao thế? Em khó chịu ở đâu sao? Cậu làm gì khó chịu? Tôi sao? Nhi gật đầu, nhanh chóng đáp lại. Cậu trọng thì ngẩn người không hiểu gì sao Nhi nói như thế. Cậu đâu có làm gì sai. Cũng không có những hành động quá phận. Lúc cậu trọng còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Nhi cầu có. Cậu đừng ôm chặt Nhi như thế nữa, Nhi không thở được. cúi đầu xuống phía dưới, bây giờ cầu trọng mới cảm nhận được lực siết ở cánh tay mình quá mạnh. Chẳng là khi nãy nghĩ đến những chuyện không vui. Cậu cũng sợ mất Nhi, nên mới ôm chặt hơn. Không ngờ hành động đó làm cho Nhi tỉnh giấc lại, còn khó chịu như vậy. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nhi, cậu trọng bật cười chạm nhẹ lên chớp mũi cô, trách dấn. Tôi ôm giờ mình một chút không được sao? Mà tôi thấy cũng đâu có chặt lắm, em vẫn còn thở được cơ mà. Thở thì thở, nhưng mà Nhi khó chịu lắm, cậu buông tay ra đi. Em thực sự muốn tôi buông. Cậu trọng hỏi lại một lần cuối để chắc chắn giúp quyết định của Nhi. Ban đầu cậu nghĩ Nhi sẽ không đồng ý, nào ngờ Nhi gật đầu trong phút chốc đầy quyết tâm. Cô đã nằm sát ngay bên cạnh Dách tường phía trong Thậm chí còn quay lưng về phía cậu trọng Không thèm nhìn mặt Dù chỉ một chút Cậu trọng cảm giác như bản thân bị bỏ rơi Tâm trạng bỗng chốc không mấy vui vẻ Cậu cố nằm sát bên cạnh Nhi Nhưng tuyệt nhiên không ôm cô Dịnh tay xuống giường làm trụ Cậu nhòi người về phía trước thăm dò Tưởng rằng xa vòng tay cậu Cô vợ ngốc sẽ không ngủ được Nào ngờ chỉ trong vòng mấy phút đã chìm vào giấc mộng cậu trọng thất vọng đến nỗi không nói nên lời chỉ biết nằm xuống giường âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn đêm nay có lẽ người mất ngủ là cậu nửa đêm bộ không gian tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng cô gái nhỏ bên cạnh cầu trọng sớm đã say giấc từ lâu nhưng còn cậu quả thực đêm nay lại là một đêm mất ngủ cậu trằn trọc mãi không thể chợp mắt mỗi lần cố ép bản thân ngủ lại bất thành xoay người trên giường mấy hồi vẫn không thể ngủ nổi cậu đành ngồi dậy tìm việc gì đó làm cho hết đêm nay đặt chân chạm vào nền đất cậu trọng liền cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến cậu trọng khẽ tớ dài một tiếng đầy mệt mỏi sợ mai cậu phải đến cửa hàng để làm việc thế mà bây giờ chợp mắt một lúc cũng chẳng được tuổi vẫn còn trẻ Mà sao đã mắc bệnh khó ngủ của người già Cậu nhìn tay xuống giường làm trụ Định đứng dậy tiến đến chỗ bàn Thì đột nhiên Truyền đến bên tai Giọng nói quen thuộc Quân Quân Cậu trọng quay đầu lại nhìn Thì phát hiện Nhi đang nói mớ Có điều cái tên mà cô gọi trong lúc mơ Không phải tên cậu Mà là tên một người đàn ông khác Cái tên phát ra từ giọng nói của Nhi Vẫn giăng vẳng bên tai quân đừng bỏ nhi tuy âm lượng nhỏ nhưng mà trong căn phòng chỉ có hai người đủ để cầu trọng nghe rõ những lời nhi nói cậu siết chặt lấy ga giường khiến nó nhầu nhĩ đi rất nhiều cầu trọng không thể bình tĩnh khi vợ cậu đang gọi tên người đàn ông khác khi chung giường với cậu đôi mắt hằng lên những tia máu đỏ cơ thể bắt đầu nóng ràng mặc cho nhiệt độ trong phòng xuống thấp ngay lúc này đây Cậu chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, muốn biết rốt cuộc tên đàn ông chết tiệt mà Nhi mơ thấy là ai và có quan hệ gì đối với cô. Quay đầu về phía sau, cậu chồng không còn nghe thấy tiếng Nhi nữa, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng cầu không thể dời bớt. Cậu cố kìm nén sự tức giận, đứng dậy rời khỏi phòng. Mà đêm thanh vắng, âm thanh từ tiếng cửa gỗ da chạm trên bậc thềm dàn lên một tiếng đồng rất lớn. Cậu trọng cứ dậy mà đi ra ngoài, không một lần ngoảnh lại. Sáng sớm, bên nhà dưới đã bắt đầu có tiếng bước chân, dồn dập, cùng với tiếng người qua lại. Mọi người đang chuẩn bị một ngày làm việc mới. Nhưng hôm nay, khu nhà dưới có những điều mới lạ mà thường ngày không có. Bình thường cứ đến giờ, ai đấy làm việc đấy, chẳng mấy khi bận tâm đến nhau. Thế mà hôm nay, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hội. Không chỉ một, mà rất nhiều cặp mắt, nhìn ả ta. Chẳng là mới sớm tinh mơ, chẳng biết nguồn tin từ ai, hay người nào truyền tai nhau chuyện đêm qua, Huệ bị cậu trọng đánh, vì dám động vào nhi. Ngày đầu Huệ không chỉ bị đánh, mà còn bị đuổi khỏi căn phòng riêng, mà trước kia cậu đặt cách cho ở. Mấy đứa cầm ghét Huệ, mừng thầm ra mặt, vì lúc trước Huệ luôn cậy thế bản thân, được cậu thương mà lên mặt. bây giờ sau một đêm ngã từ trên cao xuống không chỉ nhục nhã mà còn bị gán cho cây dành trèo cao ngã đau tuy rằng nhiều người biết chuyện huệ không còn được cầu chồng thương như trước nhưng ai nấy đều e ngại cầu chồng tức giận đuổi hề xuống căn nhà mục nát cũng giả cả gan dám đánh nhi từ lúc nhi bước chân vào phủ đám người hầu thay nhau bắt nạt không chỉ chửi mắng mà còn bắt ép nhi làm thay phần của bọn họ này nghe tình cậu đứng ra bảo vệ nhi trong lòng đứa nào cũng xuất hiện một nỗi lo lắng chúng sợ nhi nói cho cậu trọng tất cả những chuyện mà chúng nó đã làm với nhi đến lúc đó cậu trọng thực sự nổi giận thì đến cái mạng quen cũng chẳng còn sau này nếu xảy ra hậu quả cũng là do bọn chúng tự mình chuốc lấy mà thôi huyện ngồi trong xó bếp Làm công việc cò nồi bẩn thiểu Đã lâu lắm rồi Phải tính từ khi được cầu trọng Cho lên hầu giường Huệ đã không phải đồng tay đồng chân vào mấy việc như thế Bây giờ từ trên cao Ngã xuống một cú đau điến Ả nhất định đang ấm ức trong lòng Bị bắt phải làm việc Như đám hầu kia đã đành Đằng này Huệ vừa làm Vừa phải nghe những lời thì thầm Bàn tán rôm rã Ả biết sau lưng đang có rất nhiều ánh mắt dòm ngó những nụ cười hả hê cùng hàng tá những lời nói xấu nhưng điều duy nhất ả có thể làm chính là nhẫn nhịn và nhẫn nhịn mà thôi những chuyện xảy ra đêm hôm qua vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của huệ càng nhớ đến càng khiến cho ả thêm căm phẫn huệ nắm chặt tay lại đôi mắt đỏ sọc đầy giận dữ mối thù này làm sao á có thể để yên Cậu chồng đứng ra bên vực nhị trước mặt ả chỉ khiến cho ả thêm điên cuồng mà thôi trong lòng huệ đã sớm tự phủ phải trả đũa lại mối nhục này bên trên phòng khách lớn như mọi ngày thì bà lệ ngồi chém chạy trên chiếc ghế lớn thưởng thức chén trà nóng buổi sáng tuổi đã cao nên bà khó ngủ có đêm chẳng chợp mắt được lúc nào cũng đành phải dậy sớm lâu dần việc thức dậy sớm cùng với chén trà nóng đã trở thành thói quen khó bỏ. cầm chén trà trên tay, bà lệ thổi qua cho nguội rồi nhấp một ngầm thưởng thức. hương vị trà lại khiến bà dễ chịu hơn, đầu óc cũng được thoải mái. đưa mắt nhìn cảnh đẹp ngoài giường, bà lệ chưa kịp tận hưởng được bao nhiêu thì tiếng ồn từ ngoài kia vọng lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. bà lệ khẽ cho mày khó chịu. bình thường sự ồn ào này nhanh chóng kết thúc nhưng hôm nay lại kéo dài quá mức buổi sáng tốt lành bị phá bởi những chuyện không đâu bà lệ lớn tiếng gọi con lành con lành đâu vào đây bà bảo dạ con đây con đây cái lành từ bên ngoài cửa nhanh chân chạy đến chỗ bà lệ nó cúi đầu kính cẩn bẩm dạ bà có gì sai bảo con ạ mày xem ngoài kia có chuyện gì mà mới sáng sớm bọn nó ầm ĩ hết lên thế Ôm quá làm bà điếc hết cả tai đi nè mấy lời phàn nàn của bà lệ cái lành quay đầu ngó nghiêng về phía cửa chính sau một hồi thì nó à lên một tiếng mấy người dưới bếp đang bàn tán chuyện của con huỵ đó bà chuyện của con huỵ là chuyện gì thì là chuyện con huỵ bị cầu trọng đánh rồi đuổi xuống nhà dưới Không cho ở phòng trên này nữa. Nghe đâu, tại vì con Huệ dám động tay động chân với mờ cả nên mới thành ra như thế. Sáng giờ, mọi người bàn tán cái này dịu lắm. Bà Lê gật gù như hiểu ra sự tình. Còn tưởng chuyện gì to tác hóa ra là mấy cái thứ chặt dãnh bà đã biết trước. Đêm qua, tận mắt bà nhìn thấy cậu rồng đánh Huệ rồi chính tay bà nghe những lời cậu cảnh cáo. Lúc ấy, Bà có việc phải đi xuống nhà giới Chẳng hiểu thế nào mà đi ngang qua phòng của Huệ Thấy dẫn sát đèn Lại có bóng dáng đàn ông chiếu lên cửa Còn tưởng ả vợ thói lăng loàn Dẫn dụ trai về phòng riêng Nào ngờ bắt gặp được cảnh tượng đó Chuyện đêm qua xảy ra lúc muộn Hầu như đám người đều đã ngủ say Ngoài bà lệ ra thì chẳng có ai biết được Thế mà không hiểu bằng cách nào Chuyện này lại truyền ra ngoài, đến tai biết bao nhiêu đứa, rồi trở thành chủ đề bàn tán. Mà nghĩ đi nghĩ lại, con vẫn thấy có điều lạ lùng bà ơi. Cái giọng lanh lãnh của con lành vang lên bền tai khiến bà lệ giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng. Vội vàng thu lại ánh mắt lơ đỉnh, bà quay sang phía con lành hỏi. Lạ, là, là là thế nào? Mày kể rõ cho bà nghe xem. con lành như nước gặp cá nó quỳ xuống bên chân bà lệ bắt đầu liên thuyền về những điều mà nó nghĩ trong đầu lúc mà cậu chồng đưa mợ về đây con thấy cậu không thích mợ tuy là cậu cãi ý bà lấy mợ nhưng mà cậu đối xử với mợ có tốt đâu sáng nào đi ngang qua chỗ mợ con cũng thấy trên tay mợ có vết bầm tím hết đó khi ấy cậu vẫn còn thương con huệ cơ thế mà mấy ngày gần đây cậu thay đổi chóng mặt Đối xử tốt với mợ Một cách lạ thường Bà có thấy thế không Con lành vừa dứt lời Bà lệ liền rơi vào trầm tư Nghĩ kỹ lại thì bà cũng để ý Mấy ngày gần đây Cậu trọng thay đổi một cách lạ thường Hôm qua Trong bữa cơm Bà cứ thấy cậu ngó nghiêng tìm nhi Thậm chí còn ăn cho xong Để về vòng với nhi Mà thường ngày cậu đâu có như thế Không những vậy Những lời cảnh cáo đêm qua cậu trọng nói với Huệ Khiến bà Lệ cảm thấy bận tâm Ngày Nhi dư về phủ Cậu dung túng cho Huệ ra mặt Tưởng đầu là rước ả làm vợ Vậy mà cuối cùng thì thẳng tay đánh ả Rồi còn đuổi ả đi Chỉ vì Nhi Bà ơi bên tài bất ngờ truyền đến giọng nói Bà Lệ mới thôi suy nghĩ những điều du dơ Con lành khẽ nghiêng đầu nhìn bà Rồi hỏi lại Bà có nghĩ giống con không? Giống cái gì? Mày nghĩ gì bà còn chẳng biết Thì nói gì đến chuyện giống? Thì con đang nghi ngờ cầu trọng Bị mợ bỏ buổi yêu đó Hai mắt bà lệ liền mở to Đầy ngạc nhiên hoảng loạn hỏi lại Bỏ bùa yêu sao? Dạ phải Chứ người bình thường Làm sao mà đuổi trong thời gian như thế được Mà con nghe nói, mấy ả kỹ nữ ở lầu xanh có nhiều bùa yêu lắm, vì nhờ mấy cái bùa yêu đó thì đám kỹ nữ mới giữ được chân khách. Bà Lệ có phần e ngại khi nghe con lành nhắc đến chuyện bùa yêu. Bởi dù cho bùa yêu loại mạnh hay yếu thì khi dùng cũng sẽ ảnh hưởng đến người bị bỏ bùa. Bà Lệ chẹp miệng, lắc đầu một cái rồi ra hiệu cho con lành. Vậy xuống nhà dưới làm việc đi. có gì sai bảo bà sẽ bảo mày dạ thưa bà con lành kéo dài tiếng dân ngày sau não nề và đầy thất vọng nó là đứa mồm mép tép nhảy lại thích hóng chuyện đang trong mạch chuyện về cầu trọng đầy gây cấn thì đột nhiên bị bà lệ bắt xuống dưới nhà làm việc con lành đương nhiên ủ rũ ra mặt nhưng nó vẫn làm hầu không được cải chủ nên chỉ biết tuân lệnh làm theo Con lành đi rồi chỉ còn mình bà Lệ trong gian phòng khách lớn. Bà ngồi trầm tư suy nghĩ về những lời nó nói khi nãy. Nếu thực sự cậu trọng bị bùa yêu thì nguy quá. Trước kia, lúc cậu một đòi hai đòi cưới Nhi làm vợ, bà cũng không ưng. Nhưng mà khi ấy cậu trọng vẫn chưa yêu Nhi nên bà vẫn đang tìm cách để chia rẽ hai người. Bây giờ thấy cậu trọng thương Nhi thì chỉ còn trời mới cứu con bà sinh ra bà hiểu rõ nhất tuy gì không làm kỹ nữ ở lầu xanh nhưng gì sống trong lầu xanh từ bé mà đã xuất thân từ nơi không sạch sẽ thì chắc gì bản thân nhi đã trong sạch bà lệ nghi ngờ như giả ngốc dụ cầu trọng uống bùa yêu để quyến rũ cậu chứ một người bình thường làm sao thay đổi nhanh như thế nghĩ kỹ rồi Bà Lệ đập mạnh tay xuống bàn Đầy tức giận Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất Là cậu trọng mà thôi Tuyệt đối không thể để cậu xảy ra chuyện gì Ngay từ đầu bà Lệ đã không ưa nhi Nay thêm việc Lại càng căm ghét nhi hơn Bằng mọi cách Bà không thể để cậu say mê nhi thêm nữa Giữ đúng lời hứa hôm qua Sáng nay cậu trọng Dẫn nhi đến cửa hàng cùng với mình Trên chiếc xe kéo Nhi ngồi bên cạnh cầu trọng Miệng cười tươi như hoa Thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh Tuy chỉ là khung cảnh đồng quê quen thuộc Nhưng cũng đủ khiến cho Nhi cảm thấy thích thú Lâu lắm rồi Nhi mới được ra ngoài chơi Mà không cần phải bận tâm Công việc trong nhà thế nào Không làm có mắng hay không Nhi mãi mê ngắm nghĩ mọi thứ xung quanh mình Mà chẳng để tâm đến Người nào đó đang bên cạnh có tâm trạng bực bội từ đêm qua tới giờ trong đầu cậu rộng vẫn chỉ xuất hiện cái tên mà như gọi hôm qua cậu bực dọc tâm trí xuất hiện nhiều câu hỏi nhưng chỉ bỏ ngỏ mà không rõ câu trả lời sự tức giận khó chịu này cậu chẳng biết để đâu cho hết lúc nhìn nhi hậu hướng cùng với mình đến cửa hàng cậu không thể vui nổi. ngoài mặt thì gật đầu đồng ý cho nhi đi theo mà bên trong lại muốn nhốt nhi trong phủ lỡ ra ngoài vô tình gặp kẻ tên quân kia thì nhi lại chạy theo hắn mà bỏ cậu mất vui đùa chán chề nhi mới để ý tới cậu trọng quay sang bên cạnh thấy cậu từ sáng tới giờ vẫn im lặng không nói một câu nhi lấy làm lạ kéo nhẹ tay áo cậu hỏi cậu sao thế sao cậu không nói gì cả Cậu không thích Nhi đi cùng với cậu sao? Cậu trọng giận nhất quyết Giữ thái độ ban đầu Không nói cũng không đáp lại Nhi Cậu lạnh lùng hất tay Nhi ra khỏi người mình Rồi nhìn sang hướng khác Hành động lạ Cùng với sự khó chịu trên gương mặt cậu trọng Khiến cho Nhi phải e ngại Hôm qua cậu đâu có như thế Lúc ở bên cạnh Nhi Thì đòi ôm Nhi cho bằng được Sao hôm nay cậu bỗng khác lạ chẳng nói chuyện quan tâm đến Nhi. Nghĩ đến khi nãy vì thích thú được dẫn ra bên ngoài nên Nhi có phần không kiềm chế được cảm xúc. Cô không ngồi yên một chỗ mà xoay ngang xoay dọc rất nhiều lần. Có lẽ nào như vậy mà cầu trọng mới giận hay không? Từ trước tới giờ cầu trọng luôn là người thích sự yên tĩnh. Hôm nay ra cửa hàng đột nhiên lại có thêm một người gây ồn ào. Nhi thầm đoán Chắc do cậu giận vì chuyện này nên mới không để tâm đến Nhi nữa. Mỗi lần cậu trọng giận Nhi sợ lắm. Dễ mặt cậu, cậu có thế này thì làm gì chẳng còn tâm trạng để vui đùa. May mắn lắm, cậu trọng mới cho Nhi ra ngoài, Nhi không thể trở thành gánh nặng cho cậu. Vậy là suốt quãng đường đến cửa hàng, Nhi ngồi im bên cạnh cậu, không nhúc nhích, cũng không dám nói một tiếng. Có như thế nào thì cậu mới khó chịu như thế chứ? Một lúc sau, chiếc xe kéo dừng lại trước một cửa hàng lớn. Nhi bước xuống xe, ngắm nhìn cửa hàng to lớn trước mặt mà rất ngạc nhiên. Hồi sống ở huyện, Nhi từng theo tú bà đến nhiều cửa hàng rồi nhưng chưa từng thấy cửa hàng nào to như thế này. Đây là lần đầu tiên Nhi chứng kiến đã dậy còn ở đây có rất nhiều người ra dạo. Không chỉ là người mua hàng mà còn có người làm nữa. Nhi bàng hoàng, chưa hết bất ngờ thì cậu trọng đã đi dạo bên trong. Cậu không quan tâm gì, cũng không nắm tay Nhi mà để cô lẻo đẻo sau lưng. Bọn người làm của cậu tới cúi chào lệ phép. Còn cậu cứ thế đi qua bọn chúng rồi đến phòng riêng của mình trong cửa hàng. Nhi đi theo cậu trọng bước vào bên trong. Nhìn những thứ đồ đẹp mắt được trang trí ở đây, Nhi thích lắm, Nhi chỉ muốn tận tay sờ vào từng thứ, xem thử nó như thế nào. Nhưng mà người trước mặt Nhi vẫn tỏ ra bộ mặt khó chịu, tuyệt nhiên im lặng từ lúc ở phủ cho tới lúc tới cửa hàng. Thấy cậu như thế, Nhi cũng khó chịu trong lòng. Nhi có làm gì sai thì cậu cứ nói ra, chứ im lặng thế này chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng mà thôi. Nhưng lúc cậu chưa ngồi xuống ghế, Nhi nhanh chân chạy đến giữ tay cậu. Bị một lực kéo từ phía sau, cậu trọng quay đầu lại nhìn, vừa bắt gặp ánh mắt sắc lành của cậu, bàn tay nhỏ bất giác ruông lên, Nhi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu trọng, đôi môi mấp máy, dài lời khẽ hỏi. "Cậu, cậu giận Nhi sao?" Cậu trọng nhất quyết không chịu mở miệng. Đã vậy còn có ý định đẩy tay Nhi ra. Rút kinh nghiệm chuyện khi nãy, Nhi nắm áo cậu chặt hơn, khiến cậu khó khăn trong việc thu tay lại. Lần này, Nhi ngẩng đầu lên, dù trong lòng đang rất sợ, nhưng mà vẫn cố can đảm, mở lời với cậu. Cậu nói chuyện với Nhi đi có được không? Cậu trọng vẫn đứng im như tượng, lặng lẽ quan sát từng hành động của Nhi. Nhi dần buông lỏng áo cậu, đôi tay nhỏ, di chuyển xuống dưới, chủ động nắm lấy tay cậu. Nhi nhớ hôm qua cậu nói thích nắm tay Nhi, nên bây giờ Nhi mới chủ động như thế. Bây giờ Nhi ngoan ngoãn làm theo lời cậu rồi, mà cậu còn giận nữa, thì Nhi chẳng biết phải làm sao. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi bàn tay nhỏ, khóe môi cậu trồng khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em hay làm trò này. Giữa mấy gã đến lầu xanh lắm có đúng không Ánh mắt cậu trọng Vẫn không rời khỏi tay Nhi Cậu vốn dĩ không nghĩ gì nhiều Chẳng hiểu sao Nhớ đến cái tên tối qua Cậu lại vô thức hỏi Nhi Những lời đầy chăm chọc Trước giờ Nhi đâu có chủ động với cậu bao giờ Cậu luôn là người tiếp cận Nhi trước Vậy mà nhìn xem Xem ai đang nắm tay cậu đây Nhi ngỡ ngờ trong giày lát Mấy lời cậu nói khi nãy khiến Nhi lắc đầu thắc mắc. Làm, làm gì ạ? Nhi không hiểu. Không hiểu hay là cố tình không hiểu? Nhi không hiểu là thật, Nhi không có nắm tay của ai hết ngoài cậu. Quãng thời gian ở lầu xanh, Nhi chỉ làm công việc lau dọn các phòng cho kỹ nữ. Tú bà rất khắc khe với cô, đặc biệt mỗi khi có người đàn ông nào Lại gần dê dãn hay ngỏ ý muốn Nhi phục vụ Đều bị tú bà đuổi đi Những lần quan lớn hoặc người có quyền cao ghé qua Tú bà đều nhốt Nhi lại trong kho Không cho ra ngoài Cho đến khi mấy người kia rời đi Ngày cậu trọng ghé qua lầu xanh Khi ấy quá đột ngột Nên tú bà chẳng kịp giấu Nhi Và rồi Nhi lọt vào mắt xanh của cậu Còn cậu cứ thế mà cưỡng bắt Nhi Theo về phủ nhưng không hiểu sao tú bà phải nhốt nhi trong suy nghĩ của nhi thì việc tú bà làm là đang phạt nhi chính vì thế mà cầu trọng làm điều tương tự nhi mặc định tự hiểu cậu rất giận dữ cầu trọng là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc sống của nhi với tư cách là chồng là người mà nhi thích thế nhưng cầu trọng lại chẳng thể hiểu được suy nghĩ đơn giản ấy cậu biết rõ cậu là người lấy đi sự trong trắng của nhi Vậy mà bây giờ cậu trách nhiệm dễ dàng với những người đàn ông khác. Căn phòng lặng thinh giống như cậu chồng lúc này. Nhi vẫn không biết bản thân làm sai ở đâu. Cô tiến lại gần chỗ cậu hơn, ngước đôi mắt ngây ngô nhìn cậu. Cậu nói chuyện với Nhi có được không? Cậu chồng im lặng không hé rằng nửa câu, gạt nhẹ tay Nhi ra khỏi người, rồi cứ thế tiến đến bạn làm việc. Yên dị trên chiếc ghế gỗ quen thuộc Cậu bắt đầu công việc thường ngày Tiến lật trang sách dàn lên đều đặn Trong căn phòng kính Cậu chú tâm vào sổ sách Còn Nhi thì đứng thần người ra Nhìn cậu Sổ sách thì ở trước mặt Nhưng tâm trí cậu Thì đâu có đặt trên những trang giấy Kính thưa quý vị Tập 2 của bộ truyện Phận gái lầu xanh đã khép lại Tu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và lắng nghe cùng với Tu Quỳnh trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.